Audio Chuyện Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 31 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ qua văn diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hiểu Nhi ngủ rất say, cô cũng rất ngon, còn Phong Dịch Phong lại nhìn bàn tay nhỏ nhắn trong bàn tay mình hơn một tiếng đồng hồ. Trong lòng vô cùng vui vẻ. Đợi đến khi anh bình tĩnh lại, anh đã buông lòng tay ra. Tiếng rùm rùm của điện thoại lại vang lên một lần nữa. Anh bèn đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Lâm Khiết. Mà cùng lúc này, ở trên giường, Hiểu Nhi mơ màng, mờ to mắt ra. Người gọi điện là Dung Lâm Khiết. Cô ta muốn hẹn anh ra ngoài gặp mặt. Vùng dính phong sợ ồn đến Hiểu Nhi. Anh bèn đè giọng xuống. Hôm nay anh bận, để bữa khác đi. Hơn nữa không nói đến việc chưa giải quyết xong những chuyện liên quan đến hiểu nhi cho dù có làm xong rồi anh cảm thấy nếu như mình đã lựa chọn thì sau này phải cố gắng tránh né mọi sự hiểu lầm tìm thời gian thích hợp để giải thích cho cô biết chuyện gì thế không thể rời lại sao phong hôm nay là cuối tuần anh không đến một mình em đi thì còn gì là vui nữa em đã nói với bạn rằng lâm khiết anh cảm thấy không vui vì bị cô quấy giết lấy mình vừa định mở miệng nói rằng mình đã kết hôn rồi không tiện đến trong lúc vô tình đảo mắt nhìn sang dáng người mảnh mai ấy đập vào tầm mắt anh vào lúc ấy rằng hiểu nhi đang đứng bên ngoài cửa nhìn anh với ánh mắt tối tăm khoe môi cô nhếch lên như cười như không trong phút chốc một tiếng đùng thật lớn nổ ra trong đầu anh làm phòng dịch phong sững sờ trong vài giây vốn dĩ cô định đi vào với kfc nhưng lại nghe có tiếng nói loáng thoáng đâu đây hiểu nhi chỉ nhìn về hướng ấy Theo bản năng mà thôi Nhưng không ngờ mình lại thấy cảnh tượng này Cô không nói gì Không tỏ thái độ gì cả Chỉ quay lưng lào đảo đi vào phòng Đến bước chân cũng êm du như mèo cất bước Thôi rồi Sao lại trùng hợp như thế chứ Phòng dịch Phong hoang mang Anh nhấc chân giọng nói sốt ruột của người phụ nữ ấy vang lên trong điện thoại Phong Anh đang làm gì đó Sao anh không nói gì Anh có nghe em nói không Đang bật cúp đây Phòng dịch Phong cúp điện thoại vào anh mau chóng quay trở về phòng. anh vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chiếc vali hồng nằm ngay chính giữa căn phòng. hiểu nhi lại ngồi bên cạnh ghế sofa, trong lòng đang ôm chú gấu nhồi bông lớn. rõ ràng cô lại muốn thu dọn đồ đạc. phòng dịch phong nhíu mày, anh bước đến cản cô lại, giật con gấu nhồi bông ra khỏi lòng cô. hiểu nhi, chúng ta nói chuyện chút đi. mí mắt của cô còn chẳng buồn nâng lên. hiểu nhi chỉ buông tay, nghiêng người đi đến trước bàn làm việc. Vừa cầm cuốn sách lên thì đầu kia của sách đã bị anh giật lấy Cô lườm anh rồi lại buông tay Ánh mắt của hiểu Nhi bắt đầu toát ra lửa Má nó, ý gì đây, đến đồ mà cũng không muốn đưa sao Vậy thì cô không cần nữa, bỏ đi một mình là được rồi chứ gì Trong lòng thầm mắng trời anh hàng ngàn lần hiểu Nhi hậm hực nhấc chân đi về phía tù quần áo May mà vẫn còn hai bộ đồ mặc thường ngày Chứ bằng không lần này sẽ bị anh ta tra tấn lột hết cả rồi Hiểu Nhi vừa kéo một chiếc áo sơ mi xuống đã bị Phùng Dịch Phong ôm chặt eo. Hiểu Nhi, đừng trẻ con nữa. Bây giờ em đã là vợ của anh, đã có gia đình, không thể vừa cãi nhau bèn chạy về nhà ngoại được. Có gì thì ngồi xuống, chúng ta từ từ nói. Hiểu Nhi lập tức vùng nắm đấm vào người anh như mèo bị giẫm đuôi. Ai thèm nói chuyện với anh chứ? Đi ra, tôi đã cưới rồi. Tôi cưới không khí, tôi cưới nhà cửa, tôi cưới một người vô tâm. Phùng Dịch Phong, có phải anh bị mất trí nhớ không? Tôi đã ký vào đơn ly hôn rồi. Tôi không có ý kiến gì hết. Tôi đã nhường lại vị trí cho anh rồi. Anh không cần phải lén la lén lút đi gọi điện thoại nữa. Chẳng phải anh nên vui vẻ sao? Lúc cãi nhau cô không thể về nhà ngoại. Nhưng ngày nào anh ta cũng có thể đi suốt đêm không về sao? Cô chết ở đó có ai biết không? Bất thình lình cô lại nhớ đến cái lần bị đau bụng kinh ấy. Cuối cùng cô cũng phải gọi một một năm. Có người chồng như anh ta hay không? Có khác gì nhau chứ? Không, có khác. Không có anh ta thì không có ai nhúng tay vào chuyện của cô nữa. Không có ai dạy dỗ cô, đánh cô, mắng cô, chê bai cô, khiến cho cô tức giận. Không có anh ta cũng sẽ không có ai bắt cô đi tiếp khách. Không có anh ta thì cô sẽ sống sung sướng lắm. Không có anh ta, cô còn sống sung sướng hơn có anh gấp trăm ngàn lần. Vốn dĩ sức mạnh của nam và nữ có khác biệt. Con làm thế nào cô cũng không đẩy anh ta ra được. hiểu Nhi tức giận đến đỏ cả mắt. Anh đưa tiểu tam tiểu tứ lên làm phòng chính đi Anh đưa đơn ly dị cho tôi đi Cho tôi, cho tôi Cho dù anh có đi 120 trái tim Thì sau này tôi cũng không quấn lấy anh nữa Tôi sẽ không nói gì anh Lúc gặp mặt tôi Anh cũng không cần phải tỏ ra quen biết Tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho anh đâu Tôi chỉ coi như Mình lại bị thất bại trong tình yêu Bị chó cắn mà thôi Bằng không, để tôi viết giấy đảm bảo cho anh cũng được Tôi còn phải cưới người khác nữa Sao tôi có thể tự bôi đen chính mình nữa chứ? Tôi không thiếu người theo đuổi, anh mau vứt bỏ tôi đi, đá tôi đi, nhân lúc tôi còn trẻ tuổi, tôi còn có thể tìm thấy đường lui, anh cũng có thể yên tâm rồi." Hiểu Nhi tức giận cùng cực, cô vừa mở miệng đã khăng khăng đòi ly hôn, hoàn toàn không để ý đến nét mặt đã u ám đến mức có thể mài ra được mực được. Phong Dịch Phong giữ chặt gáy của cô, "Em sốt sắng muốn ly hôn với anh đến vậy sao? Có phải vẫn còn nhớ nhung lồng ngực của bạn trai cũ không?" thế thì sao chứ có ăn lại cỏ cũ cũng còn tốt hơn anh nữa anh ấy không yêu tôi thì cũng sẽ không vứt tôi cho người đàn ông khác chà đạp trong mắt anh tôi có khác gì hạng kỹ nữ có thể bị bán đi bất cứ lúc nào không chẳng qua tôi chỉ đáng giá ba tỷ mà thôi còn không bằng một bộ quần áo một cái đồng hồ của anh nữa cậu phùng sẽ để ý đến một cái áo mình từng mặc một cái đồng hồ mình từng đeo ư lửa giận bốc ngùn ngụt lên đầu cô Những giọt nước mắt của Hiểu Nhi cũng tuôn rơi lạ trả. Tại sao cô lại cho người đàn ông này lần đầu tiên quý giá nhất của mình chứ? Nếu như không có lần đó, không có chuyện nhầm lẫn đáng xấu hổ đó, cô cũng sẽ không lưu lạc đến bước đường này. Hiểu Nhi quay mặt đi, liên tục lau nước mắt. Hiểu Nhi không muốn khóc, nhưng nước mắt của cô lại không ngừng tuôn rơi. Phùng dịch phong biết lần này đã làm cô tổn thương quá nặng nề nhưng anh không ngờ cô lại kiên quyết đến như thế. Anh luồn năm ngón tay vào tóc của cô, dáng kiềm chế cảm xúc trong lòng mình xuống, rồi lên tiếng giải thích. Anh đã nói rồi, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Anh sẽ không vứt em cho người đàn ông khác, càng không để cho người ta trả đạp em, sẽ không có lần sau nữa đâu. Tôi không tin, bây giờ anh còn lừa tôi để làm cái gì nữa? Dù sao cũng không quan trọng nữa rồi. Không phải anh muốn ly hôn với tôi sao? Được thôi, tôi không đi, tôi đợi anh ly hôn đấy. Được rồi chứ gì? Hiểu Nhi không tranh cãi thắng nổi anh. Trong lòng cũng cảm thấy não nề. Buông tay ra đi. Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn của anh đụng vào người tôi. Sau này anh cách xa tôi ra một chút. Phổng Dịch Phong. Tôi không quan tâm anh là người có danh vọng như thế nào. Lắm tiền nhiều của như thế nào. Tôi đã gặp nhiều loại cậu ấm như anh rồi. Chắc chắn người đàn ông của Giang Hiểu Nhi tôi phải yêu thương tôi, quan tâm đến tôi. Còn anh chỉ biết vứt bỏ tôi mà thôi. Anh không xứng. Sau này tôi không muốn lãng phí thời gian với cái loại người như anh nữa. Trong lòng cô hận anh muốn chết, Hiểu Nhi dùng hết sức bình sinh để đẩy anh ra, rồi vung tay chuẩn bị ra ghế sofa ngủ. Trong lúc tức giận, cô quay lưng đi nhưng lại bị Phùng Dịch Phong kéo ngược trở về. Anh ôm eo cô thật chặt, mùi vị của vùng Dịch Phong phà vào trong mũi cô. Chút giận xong hết rồi chưa? Xem ra anh phải dạy em quy tắc của nhà họ Phùng trước đã. Anh giữ chặt gáy cô, rồi cúi đầu đặt nụ hôn nồng cháy lên môi cô, ngậm đôi môi anh đào của cô như làn gió cuốn. Hiểu Nhi trừng mắt, không dám tin vào mắt của mình. Vào thời điểm này, không ngờ anh lại còn... Cái tên háo sắc, đổ vô lại. Cô không ngừng vùng vẫy muốn đẩy anh ta ra, nhưng lại không thể thoát khỏi sự khống chế của anh được. Sức mạnh trong cơ thể cô dần dần bị rút cạn, ngọn lửa trong lòng Hiểu Nhi như bị đóng nắp lại. Không thể bùng ra được, muốn dập cũng không dập nổi. Chết mất thôi. Cũng không biết, đã qua bao lâu trôi qua. Lúc cô được hít thở trở lại, đôi môi cô không còn chi giác gì nữa. Cơ thể của hai người dán chặt vào nhau, trái tim đang nhảy múa của bọn họ hòa chung nhịp đập. Phùng Dịch Phong nhấc tay lên, chạm vào vết sẹo bên khóe môi của cô. Anh xuống nước. Quy tắc đầu tiên của nhà họ Phùng, sau khi kết hôn, không được ly hôn. Ý là cả đời này chúng ta sẽ không ly hôn. Tự tưởng của cô không theo kịp anh. Hiểu nhi yếu ớt, tung lấy góc áo của vùng dịch phong, đôi mắt mơ màng của cô chớp chớp. Dối trá, rõ ràng tôi đã ký tên rồi. Anh xem tôi là đứa trẻ lên ba không biết chữ sao? Không thể ly hôn, thì anh đưa đơn ly hôn ra để làm cái gì chứ? Anh ghét tôi đến mức nào cơ chứ? Nói dối mà cũng không lên kịch bản trước. Cho dù là quân hôn cũng không đến mức ngang ngược như thế chứ. Cùng lúc ấy, trái tim của cô đau nhói, ghét cô như thế, cô cũng không thèm anh ta nữa. Nhưng cô đã đánh giá quá thấp mức độ mặt dày của phùng dịch phong, tục ngữ nói rất đúng, mặt dày là vô địch thiên hạ. Một giây sau, hiểu Nhi thật sự ý thức được một điều, anh rảnh quá không có gì làm nên ly hôn chơi, không vui thì không ly hôn nữa. Ngụm máu còn nén trong lòng cô chưa phun ra được, hiểu Nhi tức muốn điên lên, cô nhắm mắt lại rồi giống lên bây giờ tôi không vui tôi muốn ly hôn ly hôn ly hôn phùng dịch phong được ôm người đẹp trong lồng ngực trong lòng anh cảm thấy vô cùng chân thật anh cúi đầu đặt nụ hôn nồng nàn lên trên trán cô rồi sau đó giọng nói dịu dàng của anh vang vọng lên bên tai cô hiểu nhi hiểu nhi hiểu nhi nói nhiều từ ly hôn như thế đã đủ chưa cô tức đến nỗi muốn bốc khói trên đầu Hiếu Nhi chừng mắt nhìn anh, một hồi lâu sau cũng không nói tiếng nào. Sao cái tên vô lại này cứ hay dùng cách đó để dập lửa giận của cô chứ? Đáng ghét quá. Anh chưa từng muốn làm em tổn thương. Phùng Dịch Phong dịu dàng vuốt mái tóc dài lòa xòa trên trán cô. Giọng nói của anh trầm trầm. Sau này anh sẽ không làm như vậy nữa. Sau này anh chỉ yêu có em thôi. Thường có mình em thôi. Chiều chuộng em để em ngừng cao đầu làm mợ phùng có được không em tính cách của vùng dịch phong cũng như tên của anh lạnh lùng lạnh lẽo rất ít khi động lòng trước một ai đó một chuyện gì đó nhưng mà lúc anh trở nên dịu dàng thì lại giống như một loại độc dược làm xương cốt tan chảy khiến cho cô không thể kháng cự được hiểu Nhi mím môi không nói gì vào lúc này điện thoại của vùng dịch phong lại rung lên anh lấy ra chữ khiết to tướng ở trên màn hình đập vào mắt anh Gần như cùng lúc ấy Hiểu Nhi lại vỡ ỏa cảm xúc Đầu óc của cô uống nước rồi Nên mới mông lung Mới tin mấy cái lời quỳ quái của anh Hiểu Nhi nhắc tay đá anh một cái Muốn đẩy anh ra Nhưng Phùng Dịch Phong lại từ chối cuộc gọi Rồi tắt máy ngay lập tức Hiểu Nhi Không được, không được Anh là đồ lừa đảo khốn nạn Tôi sợ mình chết không có đất chôn thay mắt Tôi không thể chết được Nhất là chết vì cái loại người như anh thì không xứng một chút nào Lỗ quá nặng Lỗ nặng quá, lỗ sạch vốn rồi, không được. Mặc dù ngoài miệng vẫn khăng khăng cố chấp, nhưng rõ ràng thái độ của Hiểu Nhi đã thay đổi khi thấy anh tắt máy. Miệng mồm của cô quá lanh lợi, cả đống điều dối trá. Phùng Dịch Phong chỉ cảm thấy đau đầu. Không nói lại cô, gần đây anh lựa chọn cách ngắn gọn nhất để chặn lại. Sau khi nụ hôn nồng ấm kết thúc, anh đều hỏi lại một câu, được không? Cũng không biết rốt cuộc trải qua bao nhiêu hiệp, hiểu nhi không còn sức để lắc đầu nữa mà cuối cùng phải yếu ớt van này được phùng dịch phong giang tay ôm cô về giường còn dém mền lại cho cô tay đã lạnh cóng rồi mà còn quậy tùy tính cũng không sợ bị cảm lạnh lại sao có khó chịu ở chỗ nào không phùng dịch phong vuốt ve mái tóc mềm mại của cô nhưng không dám làm gì quá quát. vào giờ phút đó dường như có ngọn đuốc không ngừng nhảy nhót trong cơ thể của anh vậy hiểu nhi rụt cổ rõ ràng cô ngoan ngoãn hơn ban nãy nhiều. cô thật sự hết sức rồi. vốn dĩ cô rất đẹp, mà hôm nay cô vừa bị thương vừa bị bệnh, gương mặt xanh xao, chồng đến là đáng thương, khiến cho người khác thương xót vô cùng. không biết vì sao cơn giận trong lòng mình đã được dập tắt đi ngay. hiểu nhị mím môi, cô im lặng lắc đầu. gọi em đi tiếp khách, chỉ vì muốn dọa cho em sợ thôi, để sau này em yên phận hơn một chút. Không còn chuyện, cứ hở ra là chạy đi trêu ong gạo bướm, lấp đầy túi tiền của mình. Hiểu Nhi, em cuốn hút lắm. Người phụ nữ đẹp như em khó tránh khỏi việc bị người khác nhìn lén. Thế giới này không đẹp như em nghĩ đâu. Cứ luần quần bên bờ sông thì sao mà không ướt giày cho được chứ? Lời của anh hình như có ý quan tâm đến cô. Vào giây phút ấy, lý trí của Hiểu Nhi mới quay trở về. Cho dù anh không thương em, thì sao anh có thể tự cắm sừng mình kia chứ? nếu như muốn cắm thì lẽ nào không đợi ly hôn rồi hãng cắm sao thực ra tối đêm đó anh mời diễn viên chuyên nghiệp đến nào ngờ nhân viên sơ sót tưởng em là nhân viên giao tiếp nữ em cũng bướng lắm không muốn làm thì gọi cho anh một cuộc xuống nước khó đến như vậy sao anh xót ra vuốt ve gò má cô rồi nói khăng khăng giữ thể diện thì đáng đời lắm sau này muốn nhét đầy túi tiền của em nữa thì nói cho anh biết nghe không anh không biết hiểu nhi kiếm tiền là vì thật sự cần tiền cứ nghĩ rằng cô lấy việc kiếm tiền để làm niềm vui vốn dĩ ý định đưa tấm thẻ ngân hàng cho cô lẽ lên trong đầu anh nhưng cuối cùng lại bị phùng dịch phong gạt đi không phải muốn kiếm một người chồng yêu thương em sao thế nào không học cách dựa dẫm vào anh hả chuyện mà người khác làm được lẽ nào anh không làm được sao không ngờ mọi chuyện lại tiến triển đến nước này câu nói cuối cùng của anh Đúng là làm cho hiểu nhi cảm động Bàn tay bên dưới lớp mền khẽ nhúc nhích Thực ra anh sai rồi Người càng thân với cô Thì cô càng khó mà mở lời Càng không muốn tỏ ra tự ti Không có tôn nghiêm trước mặt người đó Bởi vì cô ấy để bụng Còn người không quan trọng Có nghĩ cô ấy như thế nào Thì cô ấy cũng không để ý đến Nói trắng ra là Xã hội này vẫn là xã hội xem trọng đồng tiền Lúc bọn họ xa cơ lỡ vận Thì chỉ nhận lại được những cái liếc mắt và chê bai từ họ hàng có cùng dòng máu. Còn bây giờ, thỉnh thoảng cũng sẽ túng thiếu nhưng không đến nỗi nào. Chỉ có điều mọi người nhìn thấy họ như thấy người có đức cao vọng trọng lắm vậy. Bởi thế, không phải cô ấy ham hư vinh mà cô ấy thật sự không cần sự bố thí của người khác. Gặp rắc rối với chuyện của ba mình, Hiếu Nhi vẫn không nói gì. Nếu như anh đã tiếp nhận tính cách yêu tiền của cô, đã định hình thành muốn lấp đầy túi tiền, thì cũng không có gì là không tốt. Cho dù Phùng Dịch Phong có nói thế để lừa dối cô hay không, cơn giận trong lòng cô đã giảm đi nhiều. Đương nhiên thái độ cũng mềm mỏng hơn. Vậy nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời, có phải anh sẽ đưa đơn ly hôn cho tôi không? Hiểu gì cố ý nói thế để thử lòng anh, cô muốn biết. Anh nhìn nhận chuyện này với thái độ như thế nào rồi mới quyết định hướng đi của mình. Phùng Dịch Phong nổi giận ngay trong tích tắc. Anh giữ đầu cô rồi hôn nghiến môi cô. Lần này vì con bực bội ngùn ngụt trong người mà nụ hôn của anh cũng trở nên thô lỗ làm cô đau muốn chết. Em dẹp cái ý nghĩ đó đi cho anh. Em là người phụ nữ của Phùng Dịch Phong anh. Mang mát của anh. Có chết cũng phải làm ma của nhà anh. Đôi môi đau nhức nhưng ánh mắt của Hiểu Nhi lại nở bừng nụ cười sau này cô sẽ không nhắc đến hai chữ ly hôn này nữa hiểu nhì chớp mắt một cách tội nghiệp rồi lầu bầu ông xã em đau hỏng quá miệng cũng đau sắp chết rồi ngày sau đó tâm trạng của phùng dịch phong hoàn toàn trở nên căng thẳng anh giơ tay lên để kiểm tra nhiệt độ trên trán cô không lẽ lại sốt rồi sao để anh rót cho em cốc nước mật ong phùng dịch phong đứng dậy đi tìm thuốc vội vội vàng vàng pha mật ong Nhìn dáng vẻ bận rộn của anh ở trong phòng, trái tim của Hiểu Nhi bỗng thấy ấm áp, hoa xà anh vẫn quan tâm cô như thế, cho dù nó không nhiều như cô muốn. Không biết có phải là do bị ốm hay không, mà sức đề kháng của trái tim cô cũng giảm sút, cô cũng không hề tức giận chút nào. Phùng Dịch Phong đỡ lấy cô, cho cô uống thuốc rồi lại đo nhiệt độ cho cô, "Vẫn ổn, ngủ thêm chút nữa đi, Tranh Thù nghỉ ngơi sớm một chút sẽ đỡ hơn." đây anh thật sự không thích dáng vẻ ốm đau này của cô chút nào anh thích cô hoạt bát tràn đầy sức sống hơn vâng hiểu nhi gật đầu chớp mắt chủ động kéo lấy cánh tay anh ông xã anh đi nhé nhờ ơn ngủ thiếp đi không tỉnh dậy được không có cơm ăn rất tội nghiệp đó thấy cô làm nũng như vậy lông mày của vùng dịch phong cũng nhuốm màu rạng rỡ giọng nói không thể nhẹ nhàng hơn được nữa hôm nay anh không đi đâu hết ở đây với em thôi Em cứ yên tâm ngủ đi, anh sẽ không để cái bụng nhỏ của em chịu thiệt đâu. Cô chớp mắt vài cái, sau đó cũng không biết chuyện gì nữa, chỉ cảm thấy thật sự buồn ngủ rồi. Hiểu Nhi nhắm mắt lại, khóe miệng cũng cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Phùng dịch phong túc trực bên giường, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Anh mở điện thoại lên, nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đôi lông mày đẹp đẽ nhíu lại. Lâm khiết này, có chuyện gì vậy chứ? Chỉ là một bữa tiệc thôi mà. Gọi cho anh nhiều như vậy để làm cái gì Lướt một chút Anh dứt khoát tắt máy đi Anh vốn không phải là loại đàn ông ham mê sắc đẹp Cảm thấy vô cùng mệt mỏi Với những người phụ nữ không biết điều Anh thậm chí còn thấy Đáng ghét nữa là đằng khác Đặc biệt là lúc làm việc Có chuyện gì thì lại phải giải thích Sợ bị cô ta quấy rầy, Dây dưa không dứt Khiến mối quan hệ trở nên cứng nhắc Ngày hôm nay Phùng Dịch Phong không đi đâu hết Lúc đang xem tin tức mặc ngôn liền gửi tới một tấm ảnh chụp màn hình tin tức nội dung là về lữ đầu ở trong trại tạm giam có hình ảnh kèm theo đại khái là lục điền thịt nướng đã xảy ra xô xát với người ta bị người ta đánh cho bẹp nhẹ mà trọng điểm là cả một bình nước nóng trực tiếp đổ lên người bỏng nặng đến mức tàn phế phía sau còn có lời khai của anh ta đại khái là người này dựa vào tí quan hệ nên mới bỏ lên được vị trí hiện giờ Không phải là kiều chức cao lương nhiều, mà chủ yếu là hữu danh vô thực, cũng chẳng phải là nhân viên chính thức. Bởi vì từng bị phụ nữ làm tổn thương, nên dù đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Qua lại với một vài người phụ nữ, đặc biệt là hắn mang trọng tội. Rất nhiều người bị hắn bắt cóc, lừa gạt, ức hiếp. Nhưng vì không có ai báo án, sự tình cũng không quá nghiêm trọng, nên hắn vẫn cứ thừa nước đục thả câu. Lần này hắn cản rỡ như vậy Thật ra là do hôm trước Gặp chuyện đà kích Cộng thêm việc uống nhiều rượu Nên mới nhất thời manh động Anh không quan tâm tên này mượn cớ gì Nhưng đà thương người của anh Thì bắt buộc phải trả giá Anh đâu phải là đấng cứu thế Nhìn sang bức ảnh cùng với kết quả của câu chuyện Phùng Dịch Phong khá hài lòng Với cách xử lý này Bèn nhắn lại ừ một tiếng Phùng Dịch Phong mở mail lên Giải quyết một bài email Đến khi định thần lại thì trời đã tối rồi. Không cần anh phải gọi, người nào đó đã ngủ cả ngày trời đã tự động tỉnh dậy. Hiểu Nhi dụi dụi mắt, gương mặt như dạng rỡ hẳn lên, vẻ mặt cũng khỏe khoắn hơn rất nhiều. Hơn nữa, ngủ dậy một cái liền tự giác lấy thuốc mỡ thoa lên mặt. Trông thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, phùng Dịch Phong cảm thấy như được rót mật vào tim. Buổi tối này, hai người họ rất khoát gọi đồ ăn bên ngoài. Trên bàn ăn, Hiểu Nhi vừa dùng tay vừa dùng đũa ăn ngấu nghiến, rồi lại gắp thêm sủi cào chiên. Phùng Dịch Phong bất giác nghiêng đầu nhìn cô, nhưng cũng đuổi theo sức ăn càng lúc càng lớn của cô. Tuy không phải là một bữa ăn sang trọng gì, nhưng hai người lại vô cùng no nê. Sau khi ăn xong, Phùng Dịch Phong nghe vài cuộc điện thoại. Hiểu Nhi sau khi ngủ cả một ngày thì lại vô cùng tỉnh táo, không có chuyện gì làm nên đành đi tắm. Tắm xong lại nghiêm túc bôi thuốc mỡ không biết có phải là ảo giác hay không nhưng cô cảm thấy vết sưng trên mặt cô đã bớt đi nhiều rồi thuốc này hiểu nghiệm thật đấy cô hưng phấn ngắm nghía trong gương rồi bỗng nghe được ngoài cửa có tiếng loạt soạt cô liền vui vẻ chạy lon ton ông xã ông xã anh nhìn em có phải mặt em xinh đẹp trở lại rồi không giống như lúc trước ấy nói xong cô bĩu môi chỉ về phía khóe miệng ở đây nữa có phải là mờ đi nhiều rồi có đúng không sau này chỉ cần thoa một ít kem che khuyết điểm Thì chắc chắn sẽ không ai nhìn ra. Đôi lông mi dài khẽ chớp. Cô hoàn toàn không biết bản thân mình cuốn khăn tắm quyến rũ đến mức nào. Cô vẫn còn đang băn khoăn. Cô ổn hơn rồi có đúng không? Hay là vì trời tối nên nhìn cái gì thì cũng thấy đẹp. Anh vốn đã đói khát một khoảng thời gian dài. Lại bị cô kích thích cả một ngày trời. Nên chỉ chút ít này thôi. Cũng đủ để khiến cho vùng dịch phong từ đầu đến chân đều nóng hầm hập. Còn đẹp hơn trước nữa. Thật không? Sao lại thế được chứ, cô bị thương cơ mà. Hiểu nhi cào nhau một tiếng, không vui chẹp chẹp miệng. Rõ ràng là anh đang dỗ cô thôi. Tầm mắt của vùng dịch phong như cúi xuống nở độ. Giọng nói lạnh nhạt cũng trở nên khàn đục bất thường. Ừ, đã uống nước rồi, bị ngâm nước thế. Chẳng lẽ là không đẹp hay sao? Hả? Hiểu nhi bực bội ngước mắt lên, nhưng eo lại bị người nào đó béo một cái. Giây tiếp theo, hơi thở nóng bòng phán lên trên bờ môi cô quy tắc nhà họ phùng anh đang nghĩ là cần phải thay đổi hả não của hiểu nhi hoàn toàn không kịp nảy số theo tư duy của anh cô hoang mang một phen sao sao lại là gia pháp nữa anh đang có quy tắc quái quỷ nào nữa sao vợ chồng mâu thuẫn không được kéo dài qua đêm nếu phạm lỗi xem xét tình tiết phạt theo luật phòng thắt lưng của cô nóng bừng cô lúc này mới hiểu được ý của anh mặt cô không khỏi đò bừng lên Ông xã em là người ốm mà. Lần này, anh anh là người phạm lỗi đấy. Ý là nếu như phạt theo gia pháp, thì cũng là phạt anh. Nghĩ vậy, Hiểu Nhi có chút đắc ý. Bắt nạt cô chứ gì. Nghĩ bậy bạ có đúng không? Lát nữa, cô sẽ bắt anh ăn chay trong bà tháng, trừng phạt anh một ven. <cười> Sau khi Hạ quyết tâm, cô còn cố ý dựa sát vào anh rồi vuốt ve. Đôi tay nhỏ bé, không ngừng treo chọc. Ông xã Anh làm cho vợ bé nhỏ yêu kiểu của anh bị thương rồi này. Tình tiết này rất nghiêm trọng. Dù thế nào thì cũng cần phải tính toán cho rõ chứ nhỉ. Sẽ thấy anh thật tâm hối lỗi. Cho dù em đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Nhưng cũng không thể nào làm trái quy tắc có đúng không. Chúng ta nhường nhau một chút. Anh sẽ hết sức phối hợp với em chứ. Tất nhiên. Hồng Dịch Phong mỉm cười rồi ôm lấy cô. Em muốn bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề. Cái gì cơ? Cô làm gì có ý đó chứ? Trời đất bỗng dưng xoay chuyển Khi Hiểu Nhi tỉnh táo lại Thì đã bị anh đặt lên giường Sau đó đè lên người cô Hiểu Nhi vùng vẫy vội vàng đẩy anh ra Luật phòng do em đặt ra có đúng không? Chẳng lẽ cô hiểu sai rồi sao? Phòng dịch phong cúi đầu Hôn lên chóp mũi xinh xắn của cô Ừ bé ngoan ốm rồi Ông xã thông cảm cho em Lần sau em ở trên Cái gì? Hiểu Nhi trừng mắt nhìn Trực giác cho biết cô lại bị lừa rồi, còn trước khi phản ứng lại, đầu óc cô đã mơ mơ hồ hồ, không còn phân biệt được gì hết. Tiểu biệt thắng tân hôn, chống vắng đã lâu, lại bị cô nhóc này dày bỏ một hồi. Phùng dịch phong hẳn là có chút mất kiểm soát, giống như một con ngựa hoang đứt dây cương. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn nhớ việc phải tránh vết thương của cô ra, cả quá trình đều rất nhẹ nhàng săn sóc. Một đêm này, hừng hực như lửa, lại nồng đậm như trà cuồn cuộn trào dân. ngày hôm sau khi ánh nắng sớm mai chiếu rọi những tia nắng rực rỡ nhất phòng dịch phong theo thói quen mở mắt ra ánh mắt sáng bừng tràn đầy xuân sắc những ngón tay thô giáp nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét của mỹ nhân đang ngủ say trong lòng mình anh cúi đầu nhẹ nhàng như nước gã đặt lên đó một nụ hôn hoa xà mỗi sớm mai thức dậy đều có thể khoan khoái mãn nguyện như vậy ngay cả buồn bực trong những ngày gần đây đều tiêu tan bằng sạch phùng dịch phong dường như đã tìm ra được mấu chốt giải quyết cho mọi vấn đề cả người cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ hôm nay hiểu nhi tình giấc bởi nụ hôn bất ngờ của phùng dịch phong vừa mở mắt ra hiểu nhi liền trông thấy gương mặt tuấn tú như được điêu khắc phóng đại ngay trước mắt khiến cô sừng rốt một phen Tần cô trắng nõn khẽ đỏ bừng ông xã chào buổi sáng Tối hôm qua suýt chút nữa thì cô bị anh giày vò đến chết. Nhớ lại những quy tắc mà anh đặt ra, cô cảm thấy bản thân bị diễu cợt một cách quá đáng Gì mà phá luận chứ? Rõ ràng là không ngừng bắt cô thỏa mãn nhu cầu cá nhân của anh mà. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận trong suốt những ngày tháng vừa qua, sáng hôm nay là ngày mà cô hạnh phúc nhất. Cái cảm giác được vùi mình trong lòng anh thật sự rất thích, rất thỏa mãn. Nhưng mà tất cả những thứ này giống như là con người của anh biến hóa khôn lường luôn khiến cho con người ta có cảm giác xa vời giống như khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất. Nếu như trái tim cô không mạnh mẽ kiên cường thì cô đã chết mấy trăm lần rồi. Phùng Dịch Phong siết chặt cô thêm một chút, giọng nói trầm khàn gợi cảm vang lên. Chào buổi sáng, anh không kìm được mà hôn lên đôi môi đỏ mọc của cô rồi lên tiếng. Có chỗ nào không thoải mái không? Mặc dù lần này anh đang hỏi thăm sức khỏe cơ thể của cô nhưng nhớ lại tối qua Hiểu Nhi vẫn ngượng ngùng co chân lại ngoan ngoãn lắc đầu. Tối qua anh quá điên cuồng khiến cho người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Trong trí nhớ của cô hình như đây là lần đầu tiên anh gấp gáp đến độ không dùng đến biện pháp phòng tránh nào cả. Nhớ lại những hình ảnh đặc biệt đó Hiểu Nhi không khỏi đỏ mặt tim cũng đập nhanh hơn. Nhưng rồi lại bị anh nhìn chầm chầm Hiểu Nhi có cảm giác trái tim nhỏ bé này sắp nổ tung lên đến nơi rồi. Cô nghĩ là mình nên nói gì đó. Vắt óc suy nghĩ một phen, rồi thò thẻ nói: Thời tiết hình như rất đẹp, nhưng tiếc là không thể chạy ra ngoài vận động. Hiện giờ cả người cô vẫn còn đang đau nhức. Ánh mắt của Hiểu Nhi chăm chú nhìn anh, trong lòng không ngừng gào thét: Anh mau ngồi dậy đi, nhìn em như vậy làm cái gì? Em không thở nổi nữa rồi đây này. Cô không biết. Là dáng vẻ im lặng ngoan ngoãn này của bản thân quyến rũ biết chừng nào đặc biệt là mái tóc dài buông xõa khi cô để lộ ra xương quay xanh trắng nõn cùng với đó là đôi mắt to tròn đôi mùi đỏ thắm tất cả kết hợp hài hòa với nhau khiến cô như một tiểu yêu tinh đang quyến rũ người khác phạm tội bỗng chốc phùng dịch phong cảm thấy vô cùng khó hiểu rõ ràng cô chẳng làm gì cả rõ ràng anh mới vừa thỏa mãn Sao bây giờ anh lại cảm thấy khí thế hừng hực như vậy chứ? Anh âm thầm đè nén, không muốn để cô mệt thêm. Nhưng khi đang định ngồi dậy thì Hiểu Nhi vô thức nhúc nhích. Anh chạm nhẹ vào người cô một cái. Khoảnh khắc ấy, não của anh như bùng nổ. Giây tiếp theo, cơ thể nặng nề của anh nhào sang. Thế thì chúng ta đổi sang loại hình vận động khác nhé. Sao, sao cơ? Hiểu Nhi chưa kịp định thần lại. Thì từ đầu đến chân cô đã bị ai đó dạy dỗ một phen. Từ phòng tắm bước ra ngoài Cô như phát điên Cả người cô không còn chỗ nào lành lặn cả Hiểu Nhi mặc một chiếc áo len mòng free size Để che đi vết tích trên cơ thể Vết thương trên mặt cô cũng đã mở đi Trên người cũng không còn cảm giác đau nhức nữa Tâm trạng của cô cũng vì thế mà tốt hơn Phùng dịch Phong cũng thay một bộ quần áo mặc ở nhà Anh ôm lấy cô từ phía sau cúi đầu hôn lên gáy cô Ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày Dưỡng thường cho tốt đi đã Hiếu Nhi xoay người lại Hùng hằng liếc nhìn anh một cái Anh ở đây thì làm sao mà tốt được chứ Dứt lời cô kéo cổ áo xuống Trên ngực hiện lên dấu hôn vô cùng rõ ràng Anh nhìn quà đẹp đẽ của anh đi này Nhìn còn rõ hơn cả cái này nữa Rồi cô lại vén tay áo lên những vết bầm tím trên cánh tay Đã mở đi không ít Cái này làm sao mà gặp người khác được chứ Cô khó chịu bĩu môi Má lúm đồng tiền như ẩn như hiện đẹp đến mức rung động tâm can chắc hẳn là đau lắm phùng dịch phong ôm chặt lấy cô sau này anh sẽ bảo vệ em thật tốt làn da của cô mỏng manh như thế một người phụ nữ yếu đuối như thế vậy mà những tên khốn kiếp kia lại dám ra tay nặng như vậy với cô đột nhiên phùng dịch phong cảm thấy hình phạt dành cho bọn chúng quá nhẹ rồi đáng lẽ phải lột ra bọn chúng ra mới đúng trong lòng của hiểu nhi dâng lên một cảm giác ấm áp cô không khỏi mỉm cười hai mắt híp lại không muốn để cho những chuyện không vui kia phá vỡ đi khoảnh khắc hòa thuận hiếm có của hai người khó khăn lắm mới được ngày cuối tuần hiểu nhi vươn tay ôm lấy anh ông xã bụng kêu gào rồi đây này chúng ta xuống nấu cơm đi được anh nắm lấy tay cô cả hai cùng đi xuống lầu trong phòng bếp hiểu nhi nấu cháo rồi lại chuẩn bị vài món ăn đơn giản trong nhà không có đồ ăn mặn vậy nên cô định chuẩn bị làm thêm một ít bánh Bẩn rộn như vậy, vùng Dịch Phong cũng không giúp được gì, đành đứng bên cạnh cô, thỉnh thoảng hai người sẽ nói vài câu với nhau. Lát sau, cà phê trong máy pha cà phê đã xong xuôi, Hiểu Nhi lon ton chạy tới, ân cần rót giúp anh một ly. Ông xã, ông xã, anh uống cà phê đi, đợi em chiên trứng xong là có đồ ăn ngay thôi. Hương cà phê vô cùng quen thuộc, khi khuấy lên còn có thể thấy được sự đặc sánh của sữa. Trước đây, anh không thể nào yêu thích nồi mùi vị này. Nhưng lúc này, chỉ cần người một chút thôi, anh cũng cảm thấy khoan khoái. Anh nhấp một ngụm hương thơm tuyệt mỹ lan tỏa khắp khoang miệng. Quả nhiên, sở thích của mỗi người rồi cũng sẽ thay đổi. Âm thanh chiên rắn dèo dèo vang lên. Niềm hạnh phúc yên bình khiến cho Phùng Dịch Phong bỗng nhiên cảm thấy rằng đây chính là cuộc sống mà anh khao khát. Con người, cảnh vật, từng thứ một đều vô cùng hoàn mỹ. Khoai môi của anh cũng bất giác cong lên. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Hiểu Nhi quay đầu lại nhìn anh. Ấy, mới có sáng sớm, đã có ai đến vậy nhỉ? Thực ra đã 9 giờ rồi, nhưng ở đây lâu như vậy rồi. Hiểu Nhi cũng chưa từng thấy có khách nào ngoài trịnh liên thành hay người giúp việc cố định đến đây cả. Nhưng toàn trực tiếp mở cửa bằng vân tay hoặc là chìa khóa. Có thể là mạc ngôn để anh ra mở cửa. Phùng Dịch Phong đứng dậy đi ra ngoài cửa, đoán chừng là có việc gì gấp. Ngoài cậu ta ra, anh không nghĩ ra được ai có thể chủ động đến gõ cửa giờ này. Vừa đi, Phùng Dịch Phong vừa lướt điện thoại. Không có một cuộc gọi, cũng không có tin nhắn. Lúc này chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Phùng Dịch Phong cũng không xác nhận gì thêm, mà trực tiếp giả mở cửa ra. Tôi đi ngang qua, lần trước thấy vết thương ở chân của em. Ánh mắt vừa chạm nhau, giọng nói liền ngưng bặt lại. Cả người đều sững sờ, Phùng Dịch Phong không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc. Mà Trương Việt Khánh cũng không ngờ lúc này tay anh đang khựng lại giữa không trung, Trên tay anh vẫn còn cầm một hộp thuốc mỡ chỉ sẹo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 Xin kính mời quý vị cùng đón nghe tập số 32 của Bộ Chuyển Ngôn Tình Giải Tập mang tên Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy vào hồi 12 giờ 30 ngày 14 tháng 9 năm 2020. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại!